Xin chào các bạn thính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe phần 4-3 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang Này, con đấy không Thanh? Ông thúc gõ lại cạch ở đầu dây Alo Dạ con đây, con biết tin đấy rồi Hôm trước con có gặp ông Bảo Thăng trong này Cũng nói chuyện một lát Thằng cha đấy cũng đi thi à, bị loại chưa Thanh lại cười Vì giọng hỏi tương tưởng của ông bố Ông xếp cũ của chàng Chỉ vào Đà Nẵng với tư cách khách mời Vì uy tín của công ty mẹ ở sinh Ông ta vẫn như vậy Hẹp hòi và thích nghe phình nịnh Con đang đi hội an Nhiều sprint lắm bố ạ Standard nguyên bản cũng có mấy chiếc Thế hả Có cái nào đẹp thì chụp đem về Không có cái nào nổi trội cả Có một cái standard lên đời thành Sprint Trông chắp vá buồn cười lắm Con có chụp được vài bức gì? Mày chụp cái quẩn nợ đấy làm gì cho tốn phim À Không cần phim nhỉ. Có cả một gallery vẽ tranh Vespa Con qua đấy nhưng họ vừa bán hết rồi Ở đó có cả tranh mèo Có mấy bức vẽ rỗng còi lắm Con sẽ mua mang ra Được rồi Rẻ thì mua Đắt tiền thì để tiền mà ăn cho nó béo Con có tiền mà Mày dạo này súng mã lắm Mẹ mày mà thấy rồi lại trách bố không chăm Thanh lắc đầu Mẹ chàng ở Đức về định cư hẳn trong nước được hơn một năm Sau vụ dính dáng tới đám lừa đảo buôn lậu thiền lương Số vốn liếng của bà Giờ chỉ đủ để mở một nhà hàng nhỏ Nhờ công quản lý của ông chồng mới Việc kinh doanh chẳng đến nỗi nào Thanh tránh mặt mẹ Chàng không thể quên được cách nghĩ, cách cư xử của bà với ông nội, với bố Và cuối cùng là những gì bà đã làm với phân Mưa càng lúc càng mau hơn Vân đóng cửa và nằm yên trên giường Chiếc chân mỏng đắp hờ trên ngực Nàng đã đỡ ho nhưng cơn sốt thì vẫn chẳng bớt đi chút nào Đầu nặng chữ, mắt nhức và tai ong ong như có thể đang áp tay vào một con ốc biển tiếng di dào không ngót bên ngoài cánh cửa đóng kín làm nàng cảm thấy buồn ngủ nàng đã từng trải qua cảm giác này nó đang mời gọi nàng cái giấc ngủ quá đỗi hấp dẫn chỉ cần gật đầu với nó thôi nàng sẽ ngay lập tức không còn mệt mỏi không còn đau khổ mãi mãi nhưng vân không muốn thỏa hiệp với thứ vĩnh hằng dễ chịu ấy nàng dấn người với thay bật nước radio Tiếng đàn tranh, lẫn trong tiếng mưa, biến thành một điệu nhạc não nụt. Nàng ngồi hẳn dậy chọn một điện nhạc trên đầu giường. First của Backspart, chất nhạc ủ út, cùng lời lẽ đen tối, hướng về cái chết của nó, không hợp với tâm trạng nàng lúc này. Nhưng tâm trí nàng đang hướng về thanh, mà chàng thì hâm mộ Black Sabbath. Some people say my love cannot be true. Bara ta xuất hiện sau lưng nàng När lúc nàng nhìn thấy Thanh så bên Hạnh Phương han nói vẫn muôn glad ngọt ngào Phương med mến Thanh thật lòng att với Thanh biết nhau cũng hơn glad năm rồi đấy nhỉ Hạnh Phương thì chơi với Thanh Từ hồi hai đứa còn đi nhà trẻ cơ Văn nhìn sững ra phía vườn hoa, Thanh đang cười với cô ta, nụ cười mà nàng tưởng rằng dành riêng cho nàng, và tay chàng đã đặt lên tay cô ta, nắm chặt. Bác sĩ nói gì về cháu chưa? Nàng quay ngoắt lại, kịp nhìn thấy gương mặt còn phảng phất nụ cười đắc thắng của bà ta, chuyển sang biểu lộ một nỗi buồn tức tốc. Bác vừa nói chuyện với bác sĩ, nàng mệt mỏi gật đầu. Còn gì tệ hại mà cái miệng tươi tấn đôn đả này Cho xeo vào tâm trí nàng đây Vân à Cháu phải bình tĩnh nhé Bác sĩ bảo sau này có lẽ Cháu sẽ không có con được nữa Cháu vẫn có thể có thai Nhưng sẽ không giữ được Vì tử cung đã bị bào mỏng quá rồi Vân nhìn xứng vào đôi môi đỏ thắm Đang mấp máy những lời tiếc thương An ủi vô nghĩa Lắc mạnh đầu Nàng định bước về phía phòng bác sĩ Nhưng một người đàn bà khác đã xuất hiện Lại một gương mặt đẹp ẩn giấu nụ cười Vân mau vào phòng đi Có chú Thìn chú Lương vào thăm bây giờ đấy Vân né người Tiếp tục bước tới đầu dãy nơi có phòng bác sĩ Giọng nói mà đến giờ nàng không thể phân biệt nổi Là của ai trong hai người đàn bà ấy Vẫn đuổi theo từng bước chân nàng Kìa Vân Người ta sắp đến rồi Cháu còn đi đâu thế Thìn lương Hai cái tên ấy gợi cho Vân nhớ lại Cái khoảnh khắc Mà nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của tú, Chiếc taxi phóng ẩu ấy Đã hất tung nàng Khu nhà nàng là khu lao động bình dân Quãng đường đó ban đêm Thường chỉ có xe ôm Và xe ba gác Tại sao lại có một chiếc taxi lạ hoác Đột nhiên nàng thấy cái lạnh thấm vào da thịt và giữa cơn mưa phùn của đợt gió mùa đông bắc nàng vùng chạy xuyên qua những con đường lầy lội chỉ với bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh trên người. Sees the steam falling rain rời bưu điện thành đội mưa vòng về phía phố Nguyễn Thị Minh Khai chàng không phải người quan tâm đặc biệt tới các tác phẩm hội họa kể cả khi yêu vân cũ ít để ý đến các triển lãm mỹ thuật, phòng tranh. Nhưng không hiểu sao hôm nay, chàng thấy cái gallery nhỏ ấy có sức thu hút đến mức chàng có cảm giác vô cùng luyến tiếc nếu không quay lại đó. Sự xe lên hè và cử trúc áo khoác ra giũ nước. Chàng chợt dừng mình vì ngấm lạnh và vì sự vắng lặng trong ngôi nhà. Ở Hội An, hình như người ta không có khái niệm chung hàng. Khách vào xem Nâng lên đặt xuống chán rồi đi ra, chẳng phấn bận vì những lời chào mời sân đón hay những câu hách hỏi. Chẳng vướng bận vì những lời chào mời sân đón hay những câu hách hỏi. hỏi xua đuổi sắc sược. Chàng bước tới cầm mấy bức tranh mèo lên ngắm nghía, chọn lấy hai bức rồi ngồi xuống ghế che có đế kê caro, chờ người phụ nữ trông niên xuất hiện để trả tiền. Ngắm lại một lượt gallery mắt chàng dừng lại bộ ảnh bình phong làm bằng bốn bức tranh lớn, cảm giác ngây ngất sốt bắt đầu trỗi dậy, làm mắt chàng hoa lên. Bốn cô gái trong tranh dường như động đậy. Meo, meo, meo. Một con mèo mướp từ đâu chạy ra, cất lên tiếng kêu yếu ớt, thành sự tỉnh và khẽ mỉm cười. Chàng đang ngồi trên ghế của chủ nó, chắc nó tưởng lầm. Con mèo mướp khá béo Không bằng thằng còi cưng của bố chàng Nhưng cũng tròn mượt Nó dừng lại nhìn Thanh với vẻ tò mò một lát Rồi như đã nhận ra người ngồi trên ghế Không phải chủ Nó chạy biến vào sau bức bình phong Thanh không gọi hay đuổi theo con vật Chàng ôm hai bức tranh mèo Tựa lưng vào ghế Và nhìn mưa rơi đều đều, đều bên ngoài khung cửa Một lát Vẫn chẳng có ai xuất hiện Thanh đứng dậy đi loanh quanh xem kỹ từng bức tranh Quả thật, gallery này chỉ bày bán tranh của một họa sĩ Phong cách vẽ tranh nhất quán đã đành Bức tranh nào cũng có một dấu có chữ TC Giống như logo ngoài biển hiệu Nhưng lạ một điều Hoàn toàn không tìm được bất cứ tờ rơi Hay danh thiếp gì giới thiệu tên thật của họa sĩ Tràng mỉm cười, khẽ lắc đầu đành phải gọi chị ta là TC vậy. Con mèo mướp bắt chân lên cột nhà, vừa duỗi người ra vừa cào móng với vẻ khoan khoái. Rồi nó hạ chân xuống, lon mên lại phía chiếc ghế tre, nằm lăn ra đạp lấy đạp đè rồi gặm gặm chân ghế. Thanh nhón bước về phía con mèo ngắm nghía. Con vật dường như biết chàng đã để ý tới nó nên xoay người Nằm ngửa ra, phơi cái búc vằn và bắt đầu uốn éo lần qua lần lại Chàng tiến thêm một bước, cúi xuống, dư giữ tay đùa lại Đến khi con vật chán trò chụp bắt tay áo chàng và chạy biến lên rác Thanh mới ngẩng lên Mãi đùa với con mèo, chàng đã bước vào bên trong tấm bình phong mà không hay biết Định quay trở lại Chàng bỗng dừng lại vì một bức tranh treo trên tường Bức tranh vẽ một người đàn ông đang ngủ, mặt quay vào trong vách và thân trên để chân. Những cơ bắp rắn ròi phơi dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt xuống từ ô cửa sổ mờ toang. Vẫn những nét bút mạnh liệt và sắc màu hơi lạnh. Nhưng bức tranh lại có một vẻ mơ màng, rất quen thuộc mà chàng không lý giải nổi. Các bạn thính giả thân mến...